Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn dã từ sân khấu Trích trong tiểu thuyết Nắng qua phố cũ Của Nguyễn Ngọc Ngạn Qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm Do Duy Quang phụ trách Chưa đến 9 giờ Hiên đã có mặt ở phòng trà Xe Jimmy chở Hiên đến Ngay trước khung cửa nhỏ dẫn vào hậu trường Lối đi dành riêng cho nghệ sĩ Trưa thấy tiếng nhạc từ trong vọng ra, Jimmy vén tay áo nhìn đồng hồ rồi bảo Hiên: "Em vô trước đi nhé, cũng sắp đến giờ rồi đấy. Anh chạy lại studio lấy camera để lát nữa thu hình phần trình diễn của em. Vào đi, anh anh trở lại ngay bây giờ." Hiên chờ Jimmy phóng đi, nàng mới đẩy cửa bước vào. Đêm hôm qua Hiên đã đến hát ở đây lần đầu tiên, nhưng tối nay thứ 7 mới là buổi ra mắt chính thức của nàng mà chủ phòng trà đã quảng cáo rầm rộ trên big screen. Và báo chí Trong phòng đợi của nghệ sĩ sạc mùi khói thuốc Năm ông trong ban nhạc đang chuẩn bị ra sân khấu Thấy Hiên bước vào Tất cả đều quay lại hướng về phía nàng Có người cất tiếng chào Có người chỉ khẽ gật đầu Nhưng nói chung Ai cũng tỏ ra có thiện cảm với Hiên Bởi chính Hiên rất lễ phép và tử tốn đối với họ Ca sĩ mới vào nghề chưa nổi tiếng Thường hiền lành và lịch sự tối đa Khi đã thành danh rồi Mới biết bản tính thật sự của từng người Mới biết người nào điềm đạm Và người nào phách lối Danh vọng và tiền bạc thường làm người ta biến chất Cũng là chuyện thường Hiên đặt bóp trên bàn trang điểm Và kéo ghế ngồi Cô Jody Ngọc Chi Cô ca sĩ mầm non chuyên hát mở màn Biết thân biết phận Ngày nào cũng đến thật sớm Đang nghiêng đầu sửa lại mái tóc Hiên đứng dậy tiến lại gần và niềm nở trao Ơ chị khỏe không à, Em tưởng là em đến sớm Hóa ra chị còn sớm hơn em nữa Jodie vẫn nhìn mình trong gương hững hở đáp ừ, Tới giờ rồi chứ sớm gì nữa Hiên hơi ngạc nhiên và thất vọng Vì giọng Jodi tối nay lạnh nhạt một cách lộ liễu Khác hẳn đêm qua rất vồn vã mà niềm nở Hiên nhớ lại Những lúc ngồi chờ bên nhau Jodi đã thăm hỏi khá nhiều về Hiên Mừng cho Hiên mới từ Việt Nam qua Đã được mời đi hát ngay Thậm chí Jodi còn chỉ dẫn Cho nàng những kinh nghiệm sân khấu Mà Jodie thu thập được qua nửa năm trình diễn tại đây Giao tình giữa hai người Dù chỉ trong một buổi tối Đã có vẻ thân thiết như quen biết từ lâu Và hứa hẹn sẽ khắng khít lâu dài Bỗng dưng hôm nay gặp lại Mặt Jodi nhạt hắn đi Và câu trả lời lạnh ngắt vừa rồi Khiến Hiên không khỏi cảm thấy có cái gì vướng mắc Hiên thử lại một lần nữa Quay sang hỏi Jodi một câu không cần thiết Mình có cần phải đổi bài không chị Hay là cứ hát lại những cái bài tối hôm qua Jody nhún vai đáp Tuy, muốn đổi đổi Vừa lúc ấy trưởng ban nhạc lên tiếng Ra nghe Chuẩn bị ra đấy, tới giờ rồi Như thường lệ ban nhạc hòa tấu một bản Rồi Jody ra mở màn Câu nói ấy chỉ là một lời nhắc nhở Có tính cách thủ tục mà đêm nào Trưởng ban nhạc cũng lặp đi lặp lại rất lời, anh rụi đứa thuốc vào cái gạt tàn Cầm chai bia Đã vơi một nửa, đưa lên miệng tu ứng ngực Đến giọt cuối cùng Rồi đẩy cánh cửa hông bước ra sân khấu Nhưng Jody bỗng gọi giật lại Anh Trường em không có hát mở mà màn đâu Đứa kêu em ra nhé Trường ban nhạc đứng khựng lại đưa tay tháo cái nón trên đầu xuống Anh là bạn thân của hoàng cảnh Chủ phòng trà dáng người cao giáo Thuộc loại đẹp trai kiểu thư sinh Nhưng mấy năm gần đây tự dưng Trường bị dụng tóc Làm khuôn mặt già đi trước tuổi Anh chạy đôn chạy đáo Tìm mua đủ các loại thuốc bôi đâu mọc đấy Mà người ta quảng cáo Tiệm thuốc Bắc nhà thuốc Tây Thậm chí uống cả linh chi dược thảo Vẫn chẳng ăn thua gì Cứ mỗi lần gội đầu là mỗi lần anh đau xót Nhìn từng nắm tóc lạnh lồng ra đi Không cách gì cứu vãn nổi Ngày xưa tóc anh đen và dày quá Làm anh rất khó chịu Xứ nóng lại nhiều bụi Ngày nào anh cũng phải gội Và cứ hai tuần nộp tiền cho tiệm hớt tóc một lần Sang Mỹ không biết do thức ăn Do nước uống hay do phong thổ Mà sinh ra cái bệnh hói đầu Đội tóc xả thì vướng víu khó chịu Anh đành chọn giải pháp là mỗi khi lên sân khấu, anh đội chiếc nón be rê màu đen mà khán giả thì lại cứ tưởng là anh cố tình chọn một cái mốt cho mình. Anh bước lại trước mặt Sony, cả bốn ông nhạc sĩ trong ban The Blue Moon. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net